Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Căng mắt ra nhìn, xem búp bê nó có trôi ra ngoài hay không để mà nhặt. ấy vậy mà tìm mãi không thấy đâu cả. Lát sau cô cảm thấy có bàn tay của ai đó mò đến chân của cô, phụ một cái kéo cô xuống nước. Lúc ấy cô mở mắt căng ra, thấy bóng của ai đó trắng xóa ở dưới nước. Nhưng chắc chắn không phải là bà Dung mà giống với tiểu thư ân tình. Cô ấy cười ngoác cả mồm, mắt trởn lên giận dữ, bong bóng trong miệng cô nổi lên đầy mặt nước. Cô ấy giơ tay, bóp lấy cổ của cô rồi đói, "chà mạng. Cô vừa nghe hai từ đó đã trợn mắt cả lên, cô ấy vẫn không thay đổi, vẫn có cái ánh mắt nhìn vào gương mặt đó. Cô vùng vẫy trong nước, ngước mắt lên nhìn chỉ là một màu đêm đen tăm tối, không thấy được gì ngoài một cơ thể như phát sáng kia. Tay của cô ấy chầm chầm chạm vào cổ của cô lạnh bút thấu xương. Cô cố gắng mở tay cô ấy nhưng không được. Cảm giác cái móng dài đó càng lúc càng đâm sâu vào máu thịt của mình. Cô cảm nhận thấy cổ của mình bị chảy máu nữa. Một cách đùng, một tiếng nước bị xáo động thật mạnh. Cô cảm thấy trên mặt nước có lửa cháy vậy. Sau đó quay lại tiểu thư ân tình đã biến mất. Chỉ để lại một mình cô ở dưới nước. Cô vùng vẫy ngoi lên được một chút thì chợt có một điểm gì đó nắm chân cô lại Cô giật mình có người gỡ chân ra Vừa không xuống dưới để chạm vào tay của ai đó Giật mình một cái rồi buông ra Nhưng mà cái cảm giác ngộp thờ này cô chịu hết nổi Giật giật chân mạnh nhất có thể Nhưng đáp trả lại là một sự thất bại Có giật bao nhiêu lần bao nhiêu cái Cô vẫn không thoát khỏi tay của ai đó nằm ở dưới chân của mình Khốn nạn thật, không thể nào ngoi lên. Bề tài của cô Toàn nghe tiếng lục buộc của bong bóng nước. Hòa lẫn vào đó là một giọng nói quen thuộc. Có khó chịu không? Đó là cảm giác trước đó ta phải chịu đựng. Mày có thấy khó chịu không vậy? Tao cho mày thử, ta còn tệ hại hơn cắm đầu xuống buồn cơ. Một tiếng thét chói tai. cô nhắm mắt lại trong lòng muốn gào thét lên cho đỡ khó chịu. Thật sự cô chưa từng nghĩ tiểu thư ân tình sẽ chết thay mình. Chưa bao giờ cô cảm thấy may mắn và sung sướng. Nhưng hết lần này đến lần khác, cô ấy bám theo cô. Đúng là âm hồn bất tán, như lời của thiên hạ đồn thổi là có thật. Cô vùng vẫy đến hơi sức cuối cùng, vẫn bị nắm ở dưới nước. Một chút không khí cũng không lọt được vào trong phổi. Sắp chết rồi, thực sự là sẽ chết ở nơi này sao? Chị hai... Tiếng của thằng còi văng lên bên tai của cô Cô nằm co giò ở dưới nước Một giọng nói quen thuộc lại văng lên Hoài thục Mẹ, còi ơi Chị không muốn chết, chị muốn gặp em Một ai đó nhảy xuống nước nghe cái đụng Những con sóng được tạo ra từ cú nhảy Nó vồ vập vào cơ thể của cô Cô cảm nhận được ai đó nắm tay của mình Ôm lấy mình mà kéo lên Cô với được liền bám chặt vào Khi ngồi lên được tới trên cô vừa há miệng vừa thở gấp, mắt mũi hoa đi, không còn trời đất gì nữa. Một lát sau nghe tiếng của bà hậu nói, mau đem về nhà mau lên. Vừa nghe bà hậu nói xong đám người kia cũng đã quay qua cổng cô về nhà. Bà nhìn qua bà Dung lại liếc xuống hai con búp bê bằng vải trôi trên mặt hồ. Mặt của bà Dung tái đi, bà ấy cố tránh né ánh mắt đó, rồi nhìn nhanh về phía trước chỉ còn bà hậu lặng im nhìn xuống mặt hồ bà giơ lá bùa vuốt một cái đã phát sáng lên ánh lửa bà phóng lá bùa xuống ao làm cho nó nổ lách tách giấy đó trồi lên một cái đầu người tóc dài thườn thượt mắt trợn lên đầy căm giận. bà nhìn cô ấy thật lâu mới bắt đầu trầm tĩnh nói đừng theo ám cô ấy nữa âm là âm dương là dương bà nghĩ bà cản được ta ta không cản được ngươi Người nghĩ chỉ một chút phép thuật đen mà người học được Có thể lộng hành được thiên hạ hay sao Người đánh giá quá cao về bản thân rồi đó Lần trước là do bà may mắn Sau này sẽ không có chuyện đó đâu Vừa nói xong nó đã từ từ chìm xuống nước Biến mất một cách nhẹ nhàng Bà đứng đó không nói gì cả Tay cô bà run lên lẩy bẩy, Bà giơ tay lên cổ tay cô bà hiện lên một gân máu màu đen Bà mỉm môi đầu đớn khủy xuống Mắt đảo quanh cái ao bột lát, miệng của bà lấp hấp nói, sao có thể chứ, hóa quỷ rồi sao? Tuy miệng của bà nói rất hùng hồn nhưng chỉ có bà biết, bà có thực sự trị được nó hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện